Mạn đăng giai cẩu truyện mạt thổi đèn tác giả thiên hạ bá sướng tập thứ 5 mộ hoàng bị tử chương thứ 23 người thứ 5 qua giọng đọc của Nguyễn Thành Chuyện xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự kiến, tựa như sấm đổ giữa trời quang, mắt thấy quầng sáng như đốm lửa mà trời kia từ trên trời bay xuống. Hai chân đã đạp vào ống khói của tôi, bỗng chợt một cái, thân thể không còn gì chống đỡ, tức thì rơi xuống. Tôi biết rất rõ, nếu rơi xuống bụng lò bên dưới ống khói này thì chắc chắn chẳng phải điều hay ho gì. Cho dù không chết ngay tại chỗ thì cũng phải bầm gần gãy xương chứ chẳng chơi. Nhưng tôi không ngờ, vì ống khói cực hẹp mà không khí bên trong bị nén nhiều năm chưa thoát ra được nên tốc độ rơi của tôi chậm hẳn lại, cảm giác bồng bềnh như thể đang trên mây vậy. Tuyền Béo vừa khéo đang canh ở cửa trui vào chỗ tầng hai để đợi tín hiệu của tôi khi thoát ra được bên ngoài. Từ trong ống khói tối đen như mực, nhưng cậu ta nghe tiếng, liền biết ngay tôi đã thất bại, vội vàng thò tay vào chộp bừa mấy cú. Tôi rơi quay lưng về phía Tuyền Béo, liền được cậu ta chụp trúng vào cổ áo kéo giật trở về. Lối thông để vào làm vệ sinh ống khói ở tầng hai, cảm giác hẹp hơn. Bên ngoài cái nắp bằng sắt còn có một lớp tường bê tông, đào tối và đập lùm tung vào mấy góc tường, nhưng trong lúc hỗn loạn cũng không cảm thấy động đến mấy. Tôi không phải hạng người bị hổ đuổi đến đích rồi, mà vẫn còn từng từ quay đầu lại xem là có được hai con cái giống tiền béo. Vừa biết có chuyện không ổn, liền không dám chậm trễ dù chỉ một giây, nhân đà kéo cột tiền béo, vội vàng bỏ ra khỏi lối thông ấy, sau đó lập tức đóng nắp lại. Trạng bóng tối, bốn chung tôi nghe thấy âm thanh như có chùy sắt đập mạnh lên cách lấp, phát ra những tiếng choang choảng vọng mãi. Nghe chừng như có vẻ trên miệng ống khói có thứ gì đó. Bị âm thanh dùng vỏ dao cạo cạn dầu và muội than của tôi lập kinh động, ta chui vào ống khói. Cái thứ ấy đập mấy cái bên ngoài lỗ thông rồi bỗng im phật. Quả tim tôi và ba người còn lại đều cơ hồ muốn nhảy khỏi lồng ngực. Vừa nãy nếu không phải tuyển béo quyết đoán nhành tay, chắc tôi đã rơi vào trong cái lò đốt xác ấy rồi. Dù không bị thương, thì giờ hẳn cũng bị cái thứ kia đập phải. Chẳng hiểu cái giống trông như đốm lửa mà chơi ấy là gì nữa. Đỉnh tự điểm muốn xem tối có bị thương không, lại quẹt lên một que diêm. Tôi thấy ánh lửa lóe sáng, liền vội vàng thổi phù một cái. Người mình đang dính đầy bụi than cản dầu, bản muốn đốt cho mình thành đèn trời chắc. Nó đoạn liền cảm thấy trên mặt mình dính dính, phòng trừng là cái đầu bị va đập chảy máu mất rồi. Tôi đưa tay quẹt quẹt bừa vài lượt, rồi bảo Đỉnh tự điểm tìm mảnh khăn tay băng bó lại giúp. Lão Dương Bỉ nói với tôi: "Cậu bao công trai trẻ đừng chui vào cái hang tối ốm ốm mấy rồi." Cậu lại cứ nặng nặc đòi vào cứ. Mày mà cậu mạng lớn, thế là có phục lắm đi nhé." Tuyển béo lẩu bỏng. Phục cái đếch cái gì? Vừa nãy nếu không phải cháu nhanh tay nh nhắt kéo cậu ta trở lại, chắc rằng từ nay về sau ấy, trong đội ngũ cách mạng không còn ai tên là Hồ Bát Nhật nữa rồi." Tôi cũng lên tiếng nói. "Các đồng chí, giờ là lúc nào rồi? Mấy chuyện linh tinh ấy thôi đừng nói nữa. Tuy bảo rằng cái chết không thuộc về giai cấp công nhân thật đấy, nhưng cái thứ trong ống khói đó Tôi thấy cũng không phải hạng tử tế gì đâu. Đường ống khói chắc chắn là không còn hy vọng gì nữa rồi. Nhưng chúng ta kiệt quyết không được nản lòng. Theo tôi thấy, kế này không được thì ta bày kế khác, giờ chỉ còn cách lần mò xuống hầm thôi vậy. Không rõ tình hình bên dưới thế nào, chúng ta chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy, lấy bát biến ứng vạn biến, tiếp theo đây dù xảy ra chuyện gì chẳng nữa, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn tư tưởng là sẽ rất khó khăn đấy nhé. Hành lang tối om như mực, không có đèn nến gì. Thật đúng là đi một bước nửa bước cũng thấy khó. Nhưng bất luận ra sao, chúng tôi cũng không nỡ sử dụng chút diêm còn lại. Thải bây giờ ai nấy đều nghèo, không đến bước vặn bất đắc dĩ thì không thể đốt quần áo chiếu sáng, mà cũng chẳng ai biết đến bao giờ. Chúng tôi mới nhìn lại được ánh sáng bên ngoài nữa. Cùng mày là đang ở trong nhà, cứ lần theo vách tường và lan can cầu thang mà đi thì cùng xuống được tầng hầm. Bốn người lần dò từng bước đi hết cầu thang, không còn lối đi xuống dưới nữa. Bấy giờ tôi mới bảo đích tự điểm bật một que diêm lên quan sát xung quanh. Căn hầm ngầm này quả nhiên là một dàn đốt xác. Ngay phía trước chúng tôi có mấy cái bàn có bánh xe đầy xác chết, mấy cái tủ chứa đồ tiêu độc, chứa mùi xác thối. Trên bức tường trắng phớ cạnh tủ, treo hai bộ trang phục chuyên dụng đồ cách ly phòng nhiễm hóa chất, có lẽ là của công nhân đốt xác ở đây mà. Bên cạnh tường là một cái lò lớn, hai cái cửa to tướng bằng sắt, đốt lạnh tanh đóng kín. Tầng hầm rất rộng vừa bước đến trước lò thiêu sắt, quẻ diêm đã cháy hết, chúng tôi thậm chí còn chưa kịp nhìn xem, trong dàn nhà đúc xác này có di thể của nạn nhân nào chưa bị tiêu hủy hay không. Nơi này im lìm lạnh buốt, không khí dường như cũng ngưng kết thành băng. Ở giữa chốn âm u lạnh lẽo này, chúng tôi người nào người nấy đều thấp thỏm không yên. Bính đưa điểm kéo kéo vạt áo tôi, hỏi: "Nghe cậu mình kể chuyện hồi trước đánh Nhật ở Sơn Tây, cuốn nhiệt giết người xong một cái ấy, là phứt xác bừa ra đấy." Không thì chỉ đào một cái hố chung tập thể. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ chưa, tại sao bọn Nhật ở đây giết người xong lại còn phải cho vào lò tiêu xác thành tro bụi lên nhỉ? Tôi nghe cô hỏi thế, không khỏi thầm nhủ cô gái này thật thiếu kỳ. Chuyện gì cũng muốn hỏi đến tận ngọn tận ngành, bèn thuận mồm bắt bừa. Thế mà cũng phải hỏi à? Chắc chắn là bọn chúng muốn hủy thi diệt tích rồi. Cậu của bạn từng tham gia bắt lồ quân ở Sơn Tây à? Nhưng nói tới đây, ý nghĩ của tôi lại xoay chuyển, không đúng. Trước giờ mình vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này. Cái đồn quân Nhật rất buồn rĩnh, ăn cơm còn chẳng nỡ dùng bát to. Hao tổn sức người sức của xây một cái lò tiêu xác bí mật ở chốn hoang sồn dã lãnh thế này, dường như là điều hoàn toàn không cần thiết. Nếu không phải để hủy thi diệt tích, vậy thì tại sao phải tiêu xác? Chờ phi là có một số xác chết. Tôi nghĩ rất có thể khu vực động Bắc Nhãn này đã xảy ra sự việc gì đó rất kinh khủng. Bệnh dịch hạch chẳng không giống lắm bừng bích hỏa triệu hoán phong hồn nghìn năm trong nguyện đập. Chiếc dương đồng cổ xưa từ đại hưng ăn lĩnh vận chuyển đến đây. Và cái lò thiếu bí mật do bộ đội cấp nước cấp nước gì đấy của quân Nhật xây dựng nữa. Đằng sau những sự việc đầu óc con người khó thể hình dung này, có liên hệ gì với nhà họ không? Và lại người ở đây đi đâu hết rồi? Chiến bại đầu hạt chăng, bị quân Liên Xô tiêu diệt chăng, hay là đều đã mất tích giống như đàn bò và bảy nhạn kia? Cái thứ vô hình vô ảnh có thể nuốt lấy các vật giống ấy, rốt cuộc là gì? có phải là cái bóng đen hình con rồng trên bức bích họa trong huyết động. Những khối đá chốt trong huyết động có tác dụng gì? Cái xác chết đàn bà vẽ trong bức bích họa có phải là được quân Nhật đào lên rồi? Ai ở bên ngoài đóng cửa sắt rúng, có kẻ muốn nhốt chúng tôi ở trong này sao? Rồi những gian phòng xây gạch bí kín, cánh cửa sắt chỉ có thể mở từ phía bên ngoài kia nữa. Nghi vấn thực sự quá nhiều. Nếu chỉ dựa vào tưởng tượng thì tuyệt đối chẳng thể nào suy đoán được hết những sự việc này. Tôi hiểu rõ cái lý chằm nghề không bằng một thấy. Thấy bóng chẳng bằng xem hình, có lẽ trong dàn đút xác ngầm dưới đất này sẽ có một số đầu mối. Còn điều việc quan trọng nhất phải làm bây giờ chính là dẫn mọi người thoát ra khỏi cái tòa nhà chết đã. Ở đây có hai chiến hữu quan trọng nhất của tôi và cả một vị thuộc giải cấp bẩn hạ trung đồng mà chúng tôi cần phối kết hợp. Họ đều tin nhiệm tôi một cách vô điều kiện, bởi thế, tôi nhất định phải cố gắng hết sức không để họ gặp phải bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Tôi vừa nghi ngại vân vân, vừa lèn bò đi tới trước cái xe, dùng để chất xác người. Bên trên còn một ít vải trắng, có lẽ là dùng để bọc xác chết trước khi đem đốt, vừa khéo có thể dùng chúng để thấp dáng. Tôi lấy tấm vải lọc qua gương mặt dính đầy cặn dầu, mặc bộ quần áo của cả mặt nạ phong độc treo trên tường, rồi cùng ba người còn lại, xe mấy tấm vải bọc xác thành từng miếng nhỏ, sau đó dùng dao chẻ cái đồ đựng đồ tiêu độc thành các thành gỗ. Sau một hồi bận bịu, Cả bọn cuối cùng cũng làm được mười bấy cái đúc thổ sơ Rồi đốt một cây lên Coi như tạm thời giải quyết được hoàn cảnh khó khăn Người mù cứ ngựa đùi của chúng tôi lúc này Phạm vì chiếu sáng của đúc Lớt hơn que diềm nhiều Mọi người đều thấy trước mắt sáng hẳn lên Chỉ thấy trên tường có đủ các đèn khẩn cấp Và các loại dây điện lặng nhẳng Chứ không như bên trên chỉ có toàn gạch với xi măng cốt thép Có đéo những thiết bị này đều không thể sử dụng được Vì không cốt điện Dưới hầm ngầm tuy lạnh lẽo ẩm ục, nhưng không khí thậm chí còn thông thoáng hơn cả bên trên. Thiệt nghĩ chắc là do cấu trúc đặc thù để lọc khí thông giờ cho cái lò đốt xác này đây. Chúng tôi vừa đốt nước lên, đang định xem ký địa hình để nghĩ cách thoát thân, thì cái lò đốt xác phía sau đột nhiên kêu rầm lên một tiếng. Bên trong dường như có thứ gì đó muốn sổng ra ngoài. Tôi biết có thể đó chính là thứ mê chông thế trong ống khói, nhưng không biết rốt cuộc nó là thứ gì. Cùng mày cửa lò đã đóng chốt, dù nó khỏe mấy, cô không húc bật ra được. Tuy chỉ nghe tiếng chứ thấy hình dáng nó ra sao, nhưng cũng đủ thấy thân thể kinh người, thật không phải tầm thường. Chúng tôi đều không khỏi lo lắng cánh cửa lò kiên cố kia sẽ bị phá hỏng. Tôi giơ đốc lên xem xét xung quanh một lượt. Trong dàn đốc xác không có cửa nào khác, chỉ có một lối đi duy nhất thẳng đ luận lượt, bèn gọi mọi người Đội trưởng chúng ta đánh gấu ở núi Đông, giết lừa ở núi Tây, nhưng hào hán phải nhìn được cái thiệt thòi trước mắt, địch tiến thời ta lui, chạy chút đã. Nói đoạn liền dẫn cả bọn chạy thẳng vào tốc đảo ấy, mặt đất dưới chân là dốc lãng xỉ măng. Chẳng thiết kế để tiện đẩy xe chở xác cười. Coi lối đi lại có một cánh cửa sắt nặng nề đóng kín mít, bên trong không có một chút lối nào để mở hết. Chúng tôi vận sức đẩy cánh cửa chắn lối đi ấy, nhưng chỉ như châu chấu đá xe. Không rào cái nó nhúc nhích nổi, tôi vào tiền đéo ở hiểu hài nói. Ê, đưa nào thiết kế ra chỗ chết tiệt này vậy? Sao cửa kích kiểu gì chỉ toàn mở tới bên ngoài thôi là sao? Tòa kiến trúc một tầng nằm, ba tầng trên mặt đất này, gần như là một cái hộp kín, ghép bằng gạch đá xi măng và các tấm sắt. Nơi duy nhất không bị chặn là miệng ống khói, nhưng cũng không thể đi lối ấy được. Nếu giờ mà không tìm được lối ra nữa, thì chỉ còn nước chờ chết ở trong này mà thôi. Cả bọn không biết phải làm sao Đánh quay lại chỗ dàn đốt sắc Tiếp tục tìm kiếm lối ra Nhưng bốn vách tượng đều cực kỳ kiên cố Sợ rằng có đem pháo đến đây Bắn cũng chẳng thủng được Hương hộ trong tay chúng tôi Chỉ có mỗi một khẩu súng cổ lỗ sĩ Lúc này âm thanh chốc lò đốt sắc đã tắt Tôi gión giả gión rét Bước đến gần Ám tay vào cửa lò lắng nghè động tĩnh Bên trong dầu như có vật gì rất lớn Đàng cọ sắt và vách lò Tôi với tay ra hiệu cho mọi người còn lại, không được lên tiếng, rồi kéo cả bọn lại một góc tường rỉ rẩm bẩn bạc. Hoàn cảnh trước mắt tuy rất đáng lo ngại, nhưng không có nguy hiểm gì trực tiếp, chúng tôi vẫn còn đủ thời gian tường lượng xem làm sao mới thoát được ra khỏi tòa nhà quái quỷ này. Trong đó thì đúng là có cái gì đó, hình như là dã thú, tôi đoán chừng có thể là một con chằn khổng lồ một mắt. Phòng trừng lúc tôi leo lên ống khói, đã làm cái nhộng đi nó, nó mới bò xuống tính nuốt người. Giờ bị khốn bên trong cái lọ kia rồi. Vách bên trong lọ toàn là cặn dầu với mọi than, nếu không cạo sạch thì dù bắt đầu sóc tay cũng đừng hòng leo lên được. Bữa mẹ đích tự điểm đi bộ đội dài ngủ về, đều đường phân đến phía bảo tàng tự nhiên công tác, nên cô cũng hiểu biết tập tính của rất nhiều loài sinh vật. Vừa nghe tôi nói bên trong cái lọ rất có thể là một con chăn khổng lồ, Bèn lắc đầu nói. Chẳng không phải là chăn đâu, môi trường không phù hợp. Ở vùng nằm giữa thảo nguyên và sa mạc này Không thể có con trăn cộm lổ được." Lão Dương Bỉ chen miệng vào. "Lão đã bảo rồi, mà các cô các cậu không chịu tin. Đấy là Long Vương gia đó, lần này chúng ta gây họa tai chơi rồi, không chỉ ăn thịt con cháu của ngài, lại còn nhốt cả ngài trong cái lò này nữa, sợ rằng cái vợ sắt này cũng không ngăn được đâu." Tôi thầm nhủ lão Dương Bỉ này, đúng là đồ nông dân cổ hủ, trình độ rất ngộ cách mạng quá thấp, nó thế nào cũng không chịu nghe thật chẳng khác nào đan gậy tay châu hay hát opera cho lừa nghề, chỉ phí công vô ích. Ông lão đã nhất quyết nghĩ thế thì tôi cũng chẳng còn hơi đâu mà giải thích làm gì. Tình hình trước mắt thật chẳng khác nào kiến bò trạm nóng, không thể không tính toán đến trường hợp xấu nhất. Bây giờ chạy lên chạy xuống cũng chẳng tìm được lối ra. Nhưng thế nào thì cũng không thể trơ mắt ra chờ chết được. Tôi phải tính sao đây? Nghĩ tới đây tôi lại càng nóng ruột. Liền bực bội nói với Lão Dương Bỉ. Làm gì có lòng vương với cả lòng bá gì ở đây chứ? Đến một cộng một bằng hai ông còn chẳng biết. Sao lại cứ tìm mấy cái chuyện tuyết vô cằn vô cứu ấy thế? Đình tư điểm vội liền tiếng khuyên giải. Bạn nhất, bạn không nên nói ông Lão Dương Bỉ thế chứ? Đấy không phải là ông mê tín, mà chỉ là tình cảm giải cấp một mặt thôi. Tại nhiên thì thức chúng ta về nông thôn tham gia lao động sản xuất là để cho giải cấp bần hạ trung đông tái giáo dục, không phải là đến để giáo dục giải cấp b Bố Minh từng nói, trong lịch sử Trung Quốc, khổ nhất chính là nông dân, cả đời bị bóc lột áp bức, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng vĩ đại nhất, chịu đựng giỏi nhất, nhẫn nại nhất cũng chính là người nông dân, nếu không có nông dân thì cũng chẳng có lịch sử Trung Quốc đâu. Tôi bị định từ điểm nói cho một hơi dài, lập tức bình tĩnh lại, cũng cảm thấy tuy rằng mình chưa nói gì quá tráng, nhưng đúng là không nên có thái độ này với lão Dương Mỹ, tục ngữ chẳng phải cũng có câu, lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau đó hay sao. Có điều trước mắt đinh Từ Điểm tôi cũng không tiện nhận sai, bèn nạm mờ cho qua rồi nói với mọi người. Mấy hôm nay không thực hiện phê và tự phê rồi, trở về quyết định sẽ bổ lại. Tiền béo đứa bên cạnh lập tức thừa cơ móc máy. Sau khi quay về, cậu còn phải tự kiểm điểm lại mình ấy, nghiêm túc học tập văn kiện, theo kịp tình thế, phê phán tư tưởng cánh hữu, ờ sâu thẳm trong lòng cậu ấy tự giác cải tạo thế giới quan giai cấp tư sản của cậu đi. Đồng thời phải tự giác khai báo về các vấn đề lịch sử, vấn đề xuất thân và cả quá trình cậu nảy sinh tư tưởng phản lợi, muốn 탈 ly khỏi đội ngũ cách mạng nữa. Cậu đừng tưởng cậu không khai báo đầy đủ thì tổ chức không biết đấy nghe. Tình hình cậu như thế nào, tổ chức đều nắm rõ như trong lòng bàn tay cả. Giờ cho cậu một cơ hội để tự mình thành thật khai báo, cũng chính là cho cậu một cơ hội nhận được sự khoan hồng. Tốt nhất cậu nên biết điều mà dừng cương ngựa trước vực thẳm ngàn vạn lần chứ nên đoạn tuyệt với nhân dân. Kinh nghiệm lịch sử cho chúng ta biết rằng. Tôi vội ngắt lời cậu ta. Cái thằng béo nhà cậu mà không đi làm tay sai phản động thì thật lãng phí cả một tấm thân phì nộn. Chúng ta đang bị nhốt trong cái quan tài bằng xi măng sắt thép bịt kín bưng thế này mà cậu còn tâm tư bới móc tôi được à? Dù già nhà cậu, tôi nói cái gì? Cậu bảo tôi đoạn tuyệt với nhân dân cái gì? Tuyển béo nói. Vui vẻ được thì cứ vui vẻ, thủ lợi được thì cứ phải tranh thủ. Buồn bực suốt dọc có ích gì, không phải là cùng chẳng thoát ra được hay sao? Theo tôi thấy ấy, chúng ta phải chuẩn bị chiến đấu trường kỳ đi thôi. Phòng trừng 1 2 ngày nữa, lão nghề thấy chúng ta không về thì nào chẳng phái người đi tìm. Đợi khi nào họ tìm thấy chúng ta, chúng ta sẽ thoát thôi mà. Đỉnh tới điểm nóng. Sợ là sợ ảnh ta muốn giao giếm trách nhiệm cho ông lão Dương Bỉ, lại cố gắng trách thủ cho chúng ta thêm mấy ngày trời gián. Nếu đúng thế, chúng ta không ăn không uống Liệu có thể cầm cự được bao lâu đây? Mà phải mất bao lâu thì họ mới tìm được đến chỗ này cơ chứ? Tôi nghe đinh từ điểm đó đi chuyện không ăn không uống, đột nhiên trong óc lóe lên một ý. Bẻ nói với Tiền Béo và Đinh Từ Điểm. "Tôi vừa nghĩ ra một chiêu này rất độc. Cậu còn nhớ chuyện chúng ta nướng lợn giữa trong lò gạch không? Hay là chúng ta lên tầng hai, ném một mồi lửa xuống, đốt bổm cái lò thiêu xác này lên. Mặc kệ bên trong nhốt cái thứ gì, cho nó cháy mẹ nó thành than luôn." Lời này vừa thốt ra, ai nấy đều gật gù khen, thật đúng là người trong cuộc thì mê muội, Mã Công chẳng nghĩ ra được cách đơn giản này, chỉ cần tìm cách đốt lò thiêu xác điệt thôi, chẳng những có thể tiêu chết thứ bên trong ấy, mà còn có thể lợi dụng ngọn lửa làm sạch cặn dầu trong ống khói. Nhiều thế thì có thể leo lên ống khói ra bên ngoài, chỉ cần một người thoát ra được, vậy là có thể mở cửa sắt từ phía bên ngoài được rồi. Cả bọn đắc định trên cách hành động, thì ngọn đuốc trong tay Tuyền Bỉ Hóc cũng cháy hết để sử dụng quả sáng cách tiết kiệm nhất, mặc dù đã chuẩn bị mười mấy cây thuốc, nhưng khi nào cây này cháy hết, chúng tôi mới đốt cây khác lên. Nghĩ giờ cách thoát thân, ai nấy đều cực kỳ hưng phấn, quên cả việc tiếp lửa cho ngọn nức tiếp theo, đi tìm điểm vội vàng đến hộp diêm giết địch quẹt lửa. Nhưng đúng vào lúc đó, chợt nghe trong bóng tối vang lên tiếng rụt rà rột xoạt, cứ thể có người đã bước đi, âm thanh dường như phát ra từ chỗ cửa lở đốt xác. Trong tòa nhà này, ngoài chờ bốn người sống chúng tôi già, đều còn ai khác nữa. Thậm chí còn chẳng thấy con chuột nào. Tôi tưởng lão Dương Bỉ đã lần mò sang phía bên ấy, liền vội đưa tay ra dò khắp xung quanh. Lão Dương Bỉ, tuy béo, đứng từ điểm không thiếu ai hết. Trong bóng tối bỗng nhiên nhọc đầu ra một người nữa, hay là mọc thêm ra một con ma. Âm thanh cái khẽ vang lên trong bóng tối, khiến cả bọn chúng tôi đều dựng hết cả tóc gáy cái kẻ đột nhiên lù lù mọc ra ấy rốt cuộc là ai? Hắn ta ở trước cái cửa lò đốt xác định làm gì? Trong tôi bỗng dâng lên một cảm giác cực kỳ chằng lạnh, lẽ nào có người muốn mở cái cửa lò ấy ra? Nếu đúng là thế, tôi thật không dám tưởng tượng ra hậu quả sẽ như thế nào nữa. Nhưng trong căn hầm tối đen như mực, chúng tôi đều chẳng nhìn thấy gì, cùng chẳng ai nào có hành động ngăn lại. Tôi đánh thấp giọng vào đỉnh cửa điểm, màu quét diêm đố thước lên, nhưng lúc này tôi cũng vô cùng căng thẳng, quẹt hại ba cái. Điền vẫn không thấy cháy, lại càng thêm hoảng loạn, dột sức mấp môi mấp lợi quẹt mạnh, không ngờ lại dùng sức quá độ, là mấy que diêm còn sót lại trong hộp đều rơi vung vãi hết xuống đất. Lúc này bỗng nhiên trên cánh cửa lò thiếu sắc vang lên tiếng cạch cạch gọn lòn, chốt cửa đã bị mở ra mất rồi.